Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 7 của câu chuyện Phương Trình Hạ Chí của tác giả Higashino Keigo. Chương 40 Trên mặt bàn đặt 3 tờ giấy đã được cắt thành hình tam giác. Chúng được chồng lên nhau rồi mới cắt nên cả ba đều có hình dạng giống hệt nhau. Yukawa ghép hai hình tam giác lại với nhau để tạo thành một hình bình hành. Sau đó ghép thêm một hình tam giác nữa để tạo thành hình thang. Giờ nhóc đã hiểu chưa Ba góc trong của một hình tam giác Sẽ tạo thành một đường thẳng Tức là 180 độ Đây chính là nguyên tắc cơ bản của tất cả mọi thứ Hình vuông có thể chia thành Hai hình tam giác Vì vậy sẽ là góc đôi của 180 độ Tức là 360 độ Tương tự như vậy Với hình ngũ giác Yukawa đang giải thích cặn kẽ cho cậu nghe Xong trong đầu của Kiêu Hay Là nghĩ đến một hình ảnh hoàn toàn khác Đó là chuyện xảy ra tối qua Trước khi đi ngủ Cậu đã dâm thử vào phòng bác mình Và rồi cậu nghe thấy Có tiếng thì thầm to nhỏ Vẳng ra ngoài hành lang Mặc dù hoàn toàn không hiểu nội dung câu chuyện là gì Xong có một câu cậu nghe thấy rất rõ Vị giáo sư kia chắc đã đón ra được gì rồi Ông Sigeharu đã nói vậy Kiêu hay vừa nghe đến đây Chân đã như co rúm lại Đầu gối cậu rung lẫy bẫy Mãi sao mới đứng vững được cậu gắn gượng qua người đi bước ngược lại phía hành lang kêu hay cố không gây ra tiếng đồng thành ra cậu không thể di chuyển nhanh được sau đó cậu trở về phòng chui lọt vào trong chăn một cảm giác bất an không thể tả nội ập đến trống ngực cậu cứ đập thình thịt mãi không thôi cậu không hiểu gì cả người lớn chẳng bao giờ nói sự thật cho trẻ con xong cậu biết có chuyện gì đó sắp xảy ra hơn nữa đó tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp nếu là chuyện gì tốt bác cậu đã không nói với cái giọng gỡ như thế. Kêu hai chật nhận ra Yukawa đang yên lặng. Cậu ngẩn đầu lên. Nhà vật lý đang chống càm, chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt như thể đang quan sát điều gì đó. Kêu hai gãi đầu nhìn lên bàn. Trên cuốn vỡ đang để mở có vẻ một hình vẽ. Hình cuối cùng là hình cửu giác. Chú vừa hỏi hình cửu giác có thể chia thành mấy hình tam giác. Nhưng với cái bộ dạng thế kia chắc là nhóc chẳng trả lời được đâu nhỉ. Ừ... Uhm, kêu hai vợ vàng cầm bút chì Xong cậu không biết làm cách nào Từ một góc Kéo đường thẳng qua tất cả các góc còn lại Không thể kéo qua các góc liền kề nhau Vì vậy chỉ có thể kéo được 6 đường thẳng Tao thanh 7 hình tam giác Tổng cộng trong đó là 180 x 7 Bằng 1260 Ngồi bên phía đối diện Yukawa viết công thức số theo chiều ngược Mà không cần quay vỡ về phía mình Sao thế? Hôm nay nhóc chẳng tập trung gì hết Cứ thế này chẳng bao giờ làm xong bài tập được đâu Nhóc đang lo lắng chuyện gì à? Không, không phải vậy Mà là kêu Hay ấp úng vì không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý Đúng lúc đó Chiếc điện thoại trẻ con để bên cạnh đổ chuông Kiều hoa vừa với tay lấy điện thoại Vừa nghĩ bụng may quá Xong số điện thoại hiện trên màn hình Này là một số lạ Sao thế? Nhóc không nghe à? Duka qua hỏi Bố mẹ cháu bảo không được nghe điện thoại từ số lạ Ừ, có phải số 0900 Yukawa đọc một dãy số Kêu hay không khỏi ngạc nhiên Đúng rồi, trứng luôn Cậu dơ màn hình cuộc gọi cho Yukawa xem Số đó không có vấn đề gì đâu Điện thoại gọi cho chú đấy Yukawa giật điện thoại từ kêu hay Nhất máy với vẻ mặt tỉnh bơ Alo, tôi, Yukawa đây À, Không sao Sau đó cậu đã biết thêm gì chưa? Yukawa vừa nói chuyện vừa đứng dậy vừa ra khỏi phòng. Gì thế? Sao chú ấy lại tự nhiên dùng điện thoại của người khác như thế chứ? Kiêu He vừa chung mỏ vừa đứng lên. Cậu đứng cạnh lỡ ra, he hé kính cửa. Cậu trong thấy lưng của Yukawa anh ta đang áp điện thoại bên tay. Vậy à? Ở Ogikubo à? À, có thể là như thế. Đúng như tôi đang nghĩ. Quả nhiên gia đình đó có vấn đề Ừ, cứ làm như vậy cho tôi Khi hoang đóng cửa rón rén trở về chỗ cũ Toàn thân cậu bắt đầu rung lên giống hồi tối qua Vị giáo sư kia chắc đã đoán ra được gì rồi Giọng của ông Shingiharu vẫn lên bên tai của cậu Chương 41 Đến ngày thứ sáu Việc nghỉ thực đơn cho buổi tối cũng bí hơn nhiều Narumi vừa bài biện những món ăn hầu như giống hồi tối qua Vừa cảm thấy ái nái Đúng lúc đó Yukawa bước vào Chà cảm ơn cô Anh vất vả rồi Hôm nay anh cũng lên tàu thăm dò à? Yukawa vừa gật đầu Vừa khoanh chân ngồi lên điểm Cuối cùng họ cũng chuẩn bị xong xuôi môi trường Để tiến hành thí nghiệm rồi Không biết đến khi nào tôi mới có thể Trở về Tokyo được đây Anh sẽ ở đây thêm một thời gian nữa à Tôi cũng không biết nữa Nếu người của Desmet làm việc nhanh nhẹn hơn thì chẳng mấy ngày nữa. Có tiếng động ngoài cửa, kêu hai đang bước vào. nhưng mọi khi cậu bé ngồi ở ghế đối diện với Yukawa. Kêu hai đang bưng cái khai với chiếc đĩa đựng món Tonkosu đặt ở phía chính giữa. Vẫn như mọi khi, món bên đó trông cũng hấp dẫn quá nhỉ. Thế nên lần nào cháu cũng bảo đỏ rồi còn gì. Yukawa khịch mũi nhìn Narumi. Tôi muốn nhờ cô một việc. Từ ngày mai cho tôi ăn giống hệt Như cậu bé này có được không Hả Nhưng đấy là bữa tối của nhà tôi Không xạo Thật nhiên tôi cũng không bảo cô Phải giảm tiền trọ đâu Narumi đặt hai tay lên đầu gối Cúi rạp người xuống Tôi xin lỗi Ngày nào cũng phải ăn mấy món giống nhau Chắc anh phát ngán rồi phải không Tôi cũng đang nghĩ phải điều chỉnh gì đó Dukawa cầm đũa gượng cười Không phải tôi nói giỏi đâu Đồ biển ở đây ngày nào tôi cũng muốn ăn Chỉ là tôi bắt đầu thấy nhớ mùi vị gia đình thôi Narumi nhìn Yukawa Ý anh là đồ ăn vợ anh nấu à Yukawa nhúng vai Rất tiếc tôi vẫn còn độc thân Vì thế mùi vị gia đình mà tôi nói ở đây Là các món ăn tự nấu kìa Nói vậy nhưng đồ ăn được nấu ở bếp nhà cô Cho dù chỉ đơn giản là những món ăn gia đình bình thường Chắc cũng vẫn có mùi vị khác Đồ ăn là do cô nấu à Tôi cũng phụ giúp Nhưng chủ yếu vẫn là mẹ tôi nấu Đợt nào bận rộn Chúng tôi còn thay cả đầu biếp đến nấu Mẹ cô Yukawa lấy đũa gắp thịt đông Không phải chỉ ở mức độ giỏi nấu ăn đơn thần Chắc bà ấy đã học nghề ở đâu đó rồi nhỉ Hồi còn trẻ Mẹ tôi từng làm việc cho một quán ăn nhỏ Hình như bà ấy chính thức Học nấu ăn từ thời đó Ừ, quán ăn ở Tokyo à Tôi có nghe nói như vậy À, chuyện đó em cũng biết đấy Kiều Hay nói với giọng hăng hái Bác gái đã gặp bác trai ở đó có đúng không à? Bác trai? Ý nhau là ông chủ với bà chủ đã gặp nhau ở đó à? Yuka qua hết nhìn Kiều Hay Rồi lại nhìn Narumi như thể xác nhận Phải vậy không chị nhỉ? Kiều Hay chỉ chờ Narumi đồng tình Ừ, hình như là vậy Chị cũng không rõ lắm Chắc vậy rồi Chuyện từ trước khi cô sinh ra mà Hình như bác ấy còn nấu cả các món ăn vùng này nữa Kêu hay nói thêm Món ăn vùng này Quán ăn đó mua cá đánh bắt được Ở vùng biển này về để chế biến món ăn Bố cháu bảo như thế Thật vậy sao Trước câu hỏi của Yukawa Narumi không thể phủ nhận Cô chỉ có thể trả lời Hình như là vậy Không hiểu sao cô bắt đầu cảm thấy bất an Ra vậy Hóa ra đấy là một quán chuyên độ ăn địa phương à Chắc hẳn những người xa quê lên thành phố làm việc và biết ơn quán ăn đó lắm. Chắc ông nhà cũng bị thu hút bởi cảm giác thân thuộc đó. Vậy là họ đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh đây nhỉ? Tôi thì không nghĩ là đó là chuyện gì ghê gớm cả. Hẳn không chỉ bố cô, mà nhiều người khác cũng lưu tới quán đó nhỉ? Cô có nghe nói đến chuyện ấy bao giờ chưa? Chà, chuyện đó à... Narumi quyết định đứng lên. Chuyện xảy ra lâu rồi. Với lại tôi không mấy khi hỏi về chuyện đó Narumi cố nở nụ cười Xong hai mắt của cô là cứng đờ Chúc anh ngon miệng Nói đoạn Narumi rời khỏi phòng như thể đang chạy trốn Lúc đi ngang qua sảnh Trong thấy bức tranh treo trên tường Bất giác Narumi khận lại Cô nhớ lại những lời Yukawa đã nói tối qua Nhà vật lý đó đã nhận ra bức tranh này Được vẽ ở Higashihari Cả câu hỏi khi nãy nữa Narumi thấy hối hận Lẽ ra cô không nên nhắc đến chuyện của bà Setsuko từng làm ở một quán ăn mới phải. dù qua đã biết những gì và đến đâu rồi. Rốt cuộc, anh ta đã trao đổi gì với người bạn Sukanagi làm ở sở canh sát Tokyo. Narumi quay trở lại bếp. Kéo theo đó là một tâm trạng nặng nề. Đúng lúc ấy, điện thoại đặt ở quầy lễ tân bên ngoài đổ chuông. Narumi giật bắn mình, tiếp đó là một việc cảm chẳng lành. Cô nhớ lại lần Kusanagi gọi điện tới. Đầm mắt đầy trong cổ họng Narumi ho khang một tiếng Đoạn nhất ông nghe lên Vâng, nhà trọ lục nhâm trang xin nghe Alo Xin hỏi, đó có phải là nhà của cô Kawahata không ạ Giọng của một cô gái trẻ Cách nói chuyện rất lịch sự Đúng rồi, ai đấy ạ Sau một khoảng lần Cô gái ở đầu bên kia nói Tôi là Ozeki Ozeki Riko Kawahata Narumi có nhà không ạ Bị nhắc đến tên Narumi vội lục tìm trong danh bà đầu mình Chưa mất đến 3 giây Để cô nhớ ra khuôn mặt của Ozeki Ryiko Ryiko Tại sao lại là cậu Tớ Narumi đây Narumi nghe thấy tiếng A Quả nhiên là cậu Lúc đầu tớ nghe giọng tớ đã đón được cậu rồi Lâu quá rồi nhỉ Cậu khỏe không Ừ tớ cũng bình thường Nhận được cuộc gọi bất ngờ từ người bạn học chung thời cấp 2 Narumi không khỏi cảm thấy hào hứng thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo một cơn gió báo động đều chẳng lành chạy ngang qua lòng ngực của cô tại sao đến tận bây giờ cô ấy lấy gọi điện cho mình dễ đến 10 năm rồi nhỉ tớ cũng muốn liên lạc với cậu lắm nhưng mãi không có dịp nào để gọi công việc của tớ cũng khá bận giờ tớ đang làm ở một serum xe hơi ờ tốt quá nhỉ vừa đáp lời Narumi vừa cảm thấy nóng ruột cô ấy nói không dịp nào để gọi điện thoại Về tới này vì có gì mà cô ấy gọi cho mình? Narumi, giờ cậu đang làm gì rồi? Cậu vẫn ở đấy, nghĩa là vẫn độc thân à? Ừ, tớ phụ giúp gia đình thôi. Thế à? Này, cậu biết gì chưa? Naomi ấy, cậu ấy đã một nát hai con rồi đấy. Không những thế, chồng bạn ấy còn là một gã cực kỳ vô tích sự luôn. Ozeki Riko bắt đầu kể về những người bạn đã từng tham gia cùng câu lạc bộ với họ hội cấp 2 mang báo cáo tình hình hiện tại đây mà nghe chuyện Narumi cũng có phần nào thấy vui xong quả thật cô không tài nào tập trung được cô muốn nhanh chóng biết tại sao Ozuki lại gọi điện cho mình Narumi ẩm ừ cho xong chuyện thế rồi Ozuki bất ngờ hỏi còn cậu thì sao thế nào rồi, có gì thay đổi không thay đổi á chuyện gì cũng được có điều gì bất ngờ xảy ra xung quanh cậu không chẳng hạn Narumi nghĩ bụng thật là một câu hỏi kỳ hoạt Chẳng có gì cả, tớ vẫn đang sống bình thường thôi Ừ, vậy thì giống tớ rồi Ôi, đã đến giờ này rồi à Tớ xin lỗi nhé, có phải cậu đang bận không? Tớ có làm phiền công việc của cậu không? Không sao đâu, đúng lúc tớ vừa xong việc mà Thế thì may quá, vậy tớ sẽ lại liên lạc nhé Cho tớ số di động của cậu đi Họ trao đổi số điện thoại Đúng lúc Narumi đang nghĩ Không thể cứ thế này mà kết thúc cuộc gọi được Thì Osuki hỏi với giọng ngập ngừng. Mà này, đúng là ở Ogikubo phải không nhỉ? Hả? Narumi giật mình. Chuyện gì cơ? Nhà của cậu ấy. Đúng là ở gần ga Ogikubo phải không? Ừ, có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Ờ, không có gì. Đột nhiên tớ nhớ ra nên hỏi cho chắc thôi. vậy nhé. Ờ, cảm ơn cậu đã gọi điện. Nghe tiếng đầu dây bên kia giật máy. Narumi đã ống nghe xuống Nhưng tay cô đã rung cả lên Không thể sai được Chắc chắn có ai đó đã hỏi Ozuki Ryuko về địa chỉ của Narumi hợp cấp 2 Nếu là một người bình thường hỏi Có lẽ Ryuko đã chẳng bận tâm Nhưng vì không phải vậy Nên cô ấy mới cất công gọi điện cho Narumi Từ thời cấp 2 Ryuko đã là một cô gái có tính hay tò mò rồi Cảnh sát đã hành động rồi Họ đang điều tra về quãng thời gian Narumi sống ở Ogikubo Narumi cảm thấy chân mình lão đảo Ngay việc đứng cũng trở nên khó khăn Cô ngồi thập xuống, nép mình vào hông quầy Chương 42 Kusanagi tới ga Aizabu Zuban Lúc hơn 9 giờ tối Anh đón chừng vào giờ này Sẽ chẳng còn mấy khách nữa Ở quán cô Nam đóng cửa vào lúc 10 giờ tối Anh đến gần tòa nhà Ngước nhìn lên bậc cầu thang bên ngoài Đúng lúc một đôi nam nữ Trông có vẻ là một cặp bước ra Kusanagi cho bọn họ đi xuống rồi mới bước lên bậc cầu thang Anh mở cửa nhầm vào bên trong Cậu nhân viên trẻ tuổi đứng ở quầy tính tiền định nói gì đấy Nhưng rồi lại thôi Có vẻ cậu ta vẫn nhớ mặt của Kusanagi Xin lỗi đã làm phiền hết lần này tới lần khác Không sao đâu Nói đoạn cậu nhân viên trẻ đưa mắt vào phía trong Đúng lúc ông Muroi Masao đã tập về bỏ đi ra Tôi sắp xong việc rồi đây Anh đợi tôi một lát được chứ? Vâng, ông cứ thông thả. Kusanagi ngồi vào chiếc bàn trống ngay bên cạnh. Trong quán vẫn còn 3 nhóm khách. Nhìn bọn họ anh đón chắc đây là toàn nhân viên văn phòng. Những cốc bia tươi và cốc tai, rượu chanh, xếp chật cứng trên bàn. Kusanagi nhớ lại cuộc nói chuyện với Yukawa qua điện thoại. Hôm nay anh đã nói chuyện với Yukawa 2 lần. Lần đầu tiên là anh gọi vào lúc chiều tối. Lúc đó Yukawa đã đọc cho anh số điện thoại Và bảo khi nào muốn liên lạc Thì gọi vào số đấy Anh đón khả năng cao Số đó là số người đang ở cùng với Yukawa Kusanagi gọi thử Quả nhiên sau vài lần đổ chuông Yukawa bắt máy Kusanagi nói với Yukawa Về chuyện trong thời gian Ông Kawahata Shingiharu Đi công tác xa nhà ở Nagoya Bà Setsuko cùng với con gái Narumi Đã sống trong một căn nhà riêng Ở Ogikubo Về địa điểm mà Senba Hidetoshi gây án anh đã nói với Yukawa từ lần trước đó Thật là một chuyện thú vị Xét cả về mặt thời gian và không gian Mẹ con của Kawahata và vụ án Senba gần như cùng nằm trên một tọa độ Yukawa vẫn vòng vò theo lối riêng của cậu ta Tôi không biết tình hình hiện tại Kawahata thế nào Liệu cậu có tìm ra được mối liên quan gì giữa họ và Senba không? Không thể nói trước được gì Nhưng tôi sẽ thử Vợ của Senba và Kawahata Shingiharu cùng quê Trăm phương mà nghĩ Có thể hai người đó đã quen biết nhau ở đâu đó Thế nhưng theo những gì cậu vừa nói Thời điểm xảy ra vụ án của Senba Kawahata Shingiharu không có ở Tokyo Nên có khi Kawahata Setsuko và Senba Lại có liên quan gì đó cũng nên Chuyện đó có thể lắm Vợ của Kawahata là người phụ nữ như thế nào? Nếu đang tưởng tượng một bà cô quê mùa thì cậu nhầm to. Mặc dù không trang điểm nhưng bà ấy vẫn rất quý phái trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Báy rời nhà từ khi còn trẻ nghe đâu từng sống một mình ở Tokyo trước khi kết hôn. Đúng là lời nói của Yukawa đã khiến cho Kusanagi phải vẽ lại hình ảnh của Kawahata Setsuko trong đầu. Anh cũng lờ mờ hiểu ra Yukawa đang muốn nói điều gì. Một cô gái trẻ sống một mình ở Tokyo Ý của cậu nói là có thể bà ấy đã từng làm việc ở quán bà hay câu lạc bộ đêm phải không? Kể cả không phải thế đi chăng nữa rất có thể bà ấy đã làm nghề gì đó phải tiếp xúc với khách chẳng hạn Được rồi vậy nhờ cậu giúp nhé nói đoạn anh cúp máy Sau đó cách đây khoảng 2 tiếng Kusanagi nhận được điện thoại từ Yukawa Hình như là một quán ăn Yukawa nói ngay khi điện thoại vừa kết nối Quán ăn? Ngày đầu trước khi kết hôn, bà Setsuko từng làm việc cho một quán ăn tại Tokyo và đã gặp ông Kawahata Shinjaharu ở đó. Hơn nữa, đó là một quán ăn chuyên phục vụ các món ăn ở vùng Hari nữa. Hẳn là ông Shinjaharu đã lưu tới quán ăn đấy để tìm kiếm hương vị quê hương. Hương vị quê hương à? Trong lúc lắm bẩm như vậy, đột nhiên có thứ gì đó kích động tâm trí của Kusanagi. Anh thốt lên một tiếng à Sao vậy? Sao vậy? Yukawa hỏi Kusanagi liếm môi Không đến mức danh nhạy như cậu Nhưng trong đầu của tôi cũng vừa lé lên một suy nghĩ Ờ, tôi rất muốn nghe đấy Tôi sẽ nói cho cậu khi đã xác nhận được Kusanagi chỉ nói vậy rồi ngắt điện thoại Anh muốn tới Konamo ngay lập tức Nhưng đúng lúc đó quán hãy còn đông khách Nên anh đã cố chờ đến tận bây giờ Murui Masao vừa cởi tập về vừa lại gần phía anh Xin lỗi đã để cậu phải chờ Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông hết lần này đến lần khác. Về chuyện hôm qua ông kể, tôi có điều này muốn xác nhận lại. Hôm qua chúng ta đã nói chuyện gì ấy nhỉ? Ông có nói Miyake và senba Hidetoshi rất hay nói chuyện về các món ăn quê hương nhỉ? Điều đó có phải là món ăn ở vùng Hari không? Hari? Murui đặt ta lên tráng, nghỉ ngờ một lát. Sau đó ông liền vỗ ta lên đùi phải. Phải rồi! Hình như họ nói là có một quán ăn Harry ở Ginza và hai người đó đã tới đó. Tôi nhớ họ đã tặng tôi thứ gì đó giống như là mì khô thì phải. Mì khô, liệu có phải là món cây xô đông không? Kusanagi hỏi, sau khi nhận được điện thoại của Yukawa anh đã thử lên mạng tìm hiểu về các món ăn ở vùng Harry. À đúng đúng đúng là món đó đấy. Khuôn mặt của Mori bừng sáng. Không thể nhầm lẫn được. Chắc chắn Senba Hidetoshi đã đến quán ăn nơi Kawahata Setsuko làm việc. Không chỉ mình Senba, có khả năng Miyake Nobuko, người bị sát hại cũng quen biết với Setsuko. Đúng lúc đó, điện thoại của Kusanagi báo có tin nhắn. Anh kiểm tra là tin nhắn của Osumi Kauru. Anh mở tin nhắn ra, căng mắt đọc. Nội dung tin nhắn là Tao đã tìm thấy bệnh viện nơi Senba đang nằm điều trị, giờ tôi chuẩn bị quay về. Chương 43 Mặc dù do dự song đôi chân của Narumi vẫn di chuyển Cô dồn vào trong bếp mà vẫn chưa quyết định được nên mở lời như thế nào Chỉ có bà Setsuko đang mài dao trong đó Đồng hồ trên tường chỉ còn hơn 10 giờ Mẹ Cô lấy hết can đảm cất tiếng gọi Chừng như đang tập trung mài dao nên bà Setsuko không nhận ra sự có mặt của Narumi Bà ngẩn mặt lên với vẻ thẳng thốt Ớ, giật cả mình Bố con đâu ra? Hả? Chắc là đã đi tắm Đúng như dự đoán Tất nhiên vì nghĩ thế Nên Narumi mới đợi đến giờ này Con có chuyện này muốn hỏi mẹ Narumi nói Bà Setsuko liền đặt con dao xuống Trong bà không có vẻ gì bối rối Ngược lại còn có phần nạnh lùng Dường như bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần Để đối mặt với việc con gái sẽ mở lời nói chuyện gì đó Chuyện gì vậy? Bà Setsuko hỏi Với giọng như thì thầm Ngờ nãy một người bạn học cùng cấp 2 đã gọi điện thoại cho con Hình như không có chuyện gì đặc biệt Nhưng lúc cuối cô ấy đã hỏi con về Ogikubo Ogikubo? Bà Setsuko trao mày Cô ấy hỏi có phải hỏi cấp 2 nhà mình sống ở Ogikubo không? Cô ấy không giải thích tại sao hỏi như vậy Nhưng con cũng có phần nào đón được lý do ấy Con nghĩ là tại sao? Nhìn khuôn mặt cam chịu của bà Setsuko trái tim Narumi như vỡ vụng cô tin chắc không phải mình nghĩ quá một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cô cô kìm nén giọng nói như sắp khóc đến nơi Narumi mở lời chỉ là suy đoán của con thôi nhưng con nghĩ có ai đó đã đến hỏi cô ấy hỏi xem cô ấy có biết hồi hợp cấp 2 Kawahata Narumi đã sống ở đâu không ai đó kia có lẽ là cảnh sát cho nên cô ấy mất tò mò ở điện cho con tại sao con lại nghĩ như vậy Bà Setsuko nở một nụ cười gượng gạo Cũng có thể là một người nào đó Chỉ đột nhiên muốn gọi điện cho con mà thôi Narumi lắc đầu Con không nghĩ vậy Vì quá đúng thời điểm Thời điểm Con nghe Nishiguchi nói Ông Sukahara ấy Trước đây từng làm cảnh sát hình sự ở Tokyo Không những thế Ông ấy còn thuộc tổ điều tra số 1 Chuyên phụ trách các vụ án giết người Nụ cười gượng gạo biến mất Khỏi khuôn mặt bà Setsuko Thế thì sao? Sau đó con còn nghe anh Yukawa nói chuyện khác nữa. Đã có người trông thấy ông Sukahara đến khu biệt thự ở Higashihari, nơi đó có cả nhà của một tên tội phạm mà trước đó ông ấy từng bắt. Yukawa có bạn làm ở tổ điều tra số 1 ở sở cảnh sát Tokyo. Con nghĩ anh ta đã nghe chuyện từ người bạn kia. Cái sát nhân ấy... Có phải là người đó không mẹ? Narumi... Đôi mắt của bà Saisuko trở nên đáng sợ Chúng ta đã hứa sẽ không nói về chuyện đó nữa kìa mà Giờ không phải lúc để nói như vậy Con không hiểu chuyện này là sao Nhưng chắc chắn người ở sở cảnh sát Tokyo đang hành động rồi Họ đang điều tra về chúng ta Này mẹ, hãy nói thật cho con biết đi Mẹ cũng biết có phải không Tại sao ông Sukahara lại tới đây Tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Khi đó bố con đã làm gì Niềm đau hăng trên khuôn mặt của bà Setsuko, bà cắn chặt môi, cúi gầm mặt xuống. Nhìn bầu dạng ấy, Narumi nhắc đi nhắc lại câu, Mẹ, mẹ nói đi! Cuối cùng, bà Setsuko cũng gẫn đầu lên như thể đã quyết tâm. xong đôi mắt của bà mở to ngay trước khi định cất lời. Ánh mắt bà đang hướng về phía sau lưng Narumi. Narumi rụt rèo ánh mặt lại. Ông Shinoharu đang đứng đó, mặc chiếc áo thể thao, khăn tắm vắt ngăn cổ, tay phải đang chống gậy. Nói to như vậy bên ngoài nghe thấy thì sao Ông Shingiharu nói với giọng từ tốn Đoạn chống gậy bước vào Ông lấy chai trà ổ lông Trong tủ lạnh ra Rót vào chiếc cốc đặt bên cạnh Cũng ngon lành Thấy vậy Narumi nghĩ Có lẽ ông ấy vẫn chưa nghe được nội dung câu chuyện Bà Setsuko vẫn im lặng cúi đầu Narumi nghĩ không tìm được lời nào để nói Uống hết cốc trà ổ lông Ông Shingiharu thở dài thường thực Đoạn ông nói Chắc không được nữa rồi Narumi nhìn mặt bố Ý bố không được nghĩa là gì? Mình à và im lặng cho tôi Sau khi trấn áp vợ bằng giọng yên nghiêm của mình Ông Shingiharu nhìn Narumi với một nụ cười ôm hòa Chuyện này bố phải cho con biết Một chuyện vô cùng quan trọng Chương 44 Bước vào quán ăn gia đình đã hẹn trước Kusanagi thấy Osumi Kauru đang ngồi ở ghế trong cùng thấy nhân viên phục vụ quán lại gần anh dơ tay ra hiệu đoạn đi vào trong Osumi khi ấy đang nghịch điện thoại thấy Kusanagi đi tới cô liền gắt điện thoại lại sau khi nhìn xung quanh cô nói như chợt nhớ ra Xin lỗi tôi lại ngồi chỗ cắm hút thuốc nữa rồi hay chúng ta chuyển chỗ khác nhé Không cần, ngồi đây cũng được tối nay cô được ưu tiên đi ngăn ngóng suốt thời gian dài chắc cô cũng mệt rồi Nữ phục vụ bàn tới, không cần xem menu Kusanagi nói sẽ dùng đồ uống ở quầy tự phục vụ Trước mặt của Osumi Kourou đã có một cốc cà phê Kusanagi ra quầy đồ uống lấy cà phê Sau đó lại ngồi xuống ghế đối diện với Kourou Nào, giờ báo cáo cho tôi nghe đi Cô tìm ra kiểu gì vậy? Bằng cách tấn công trực diện Tôi đã đi nghe ngóng từng bệnh viện quanh khu vực Châu Phu Nói vậy nhưng tôi chỉ nhắm những nơi có trang thiết bị nằm viện Thế nên cũng không nhiều lắm. Ở bệnh viện thứ năm mà tôi đến, khi tôi dơ ảnh của ông Sukahara ra, cho cô lễ tân xem, cô ấy nói chắc chắn là trông thấy ông Sukahara đến chỗ đó vài lần. Làm tốt lắm, bệnh viện nào vậy? Osumi đưa thờ quảng cáo bệnh viện ra. Là bệnh viện đa khoa Shibamoto. Đó là một bệnh viện đa khoa quy mô vừa. Đặc điểm của nó là các khu chăm sóc đặc biệt. Khu chăm sóc đặc biệt nghĩa là... Osumi Kauru chỉ tay vào tờ quảng cáo Đó là khu chăm sóc giảm nhẹ Giảm nhẹ đau đớn ấy Về cơ bản Những người nằm ở khu này Đều là những người bệnh nhân mắc ung thư giai động cuối Kusanagi đang định đưa cốc cà phê lên miệng Nhưng rồi anh lại đặt trả xuống bàn Senba bị ung thư sao? Hôm nay tôi không gặp được viện trưởng Hay bác sĩ phụ trách Nên không rõ lắm Nhưng có y tá nghe nói Senba đang nằm ở khu chăm sóc đặc biệt Tôi nghĩ những người nằm ở khu đó hoặc là mắc ung thư giai đoạn cuối hoặc đang ở tình trạng gần như thế tuy nhiên y tá không cho tôi biết là ung thư nợ gì cô đã gặp Senba chưa Osumi câu lắc đầu sau 6 giờ chiều ngoài người nhà ra không ai được vào thăm nhưng nghe nói ông Sukahara được xem như là người nhà của Senba nên sau 6 giờ chiều ông ấy vẫn vào thăm bình thường theo lời của cô lễ tân thì chi phí nằm viện cũng là do ông Kusahara chi trả Quan hệ giữa Sukahara và bệnh viện đó là... Tôi không biết, tuy nhiên các hồ lý đã nhiều lần trong thấy viện trưởng và ông Sukahara trò chuyện thân mật với nhau. Kusanagi nhắc một ngụm cà phê nhạt vị, đoạn âm ư. Đúng như suy đón của cô, có thể Sukahara có quan hệ cá nhân với bệnh viện đó. Vấn đề là tại sao Sukahara lại quan tâm đến Senpa tới mức như vậy. Ông ấy tìm bằng được một người vô gia cư, Khi biết người đó bị bệnh, thì sẵn sàng chỉ trả tiền điều trị lẫn tiền nằm viện. Nếu không có lý do gì đặc biệt, hắn chẳng ai làm đến mức đấy cả. Tôi cũng nghĩ vậy. Osumi cao đáp trả bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Cô thu chiếc cầm nhỏ nhắn của mình lại. Nét mặt của cô không có vẻ gì là do dự hay bối rối. Kusanagi khoanh tay trước ngực, đổ lưng vào ghế chăm chú nhìn Osumi. Hắn cô đang suy nghĩ gì đó có đúng không? Mặt cô cứ như là lờ đờ đoán được lý do tại sao Sukahara lại làm như vậy. Thế còn anh Kusanagi thì sao? Kusanagi khịch mũi. Cô lên mặt hơi sớm quá đấy. Đợi 10 năm nữa đi. Có gì thì nói thẳng ra tôi nghe xem nào. Tôi nào dám lên mặt. Đúng như lời tránh thanh tra Tatara đã nói. Tôi nghĩ ông Sukahara vẫn luôn đau đáo về vụ của Senba. Mặc dù vụ án đã kết thúc với việc Senba bị bắt. Nhưng thật ra, Vẫn còn một sự thật nào đó vô cùng quan trọng Bị ẩn dấu đằng sau Chẳng hẳn ông Sukahara đã cảm nhận được điều đó Kusanagi cứ thế Đặt cả hai tay đang khoanh trước ngực xuống bàn Anh ngứng lên nhìn cô cảnh sát hậu bối của mình Thật sự vô cùng quan trọng nghĩa là sao Đã nói đến đây rồi Chi bằng cô nói hết ra đi Osumi tỏ vẻ lưỡng lưỡng Hết mũi lên rồi lắc đầu Tôi không thể tùy tiện nói ra Những tưởng tượng vô căn cứ được Kusanagi cười thiểu não Ngón tay cọ cọ phía dưới cánh mũi Một người làm việc ở sở cảnh sát Tokyo Quả đúng là không thể ăn nói bất cẩn được Nhưng nếu cô có những thông tin này thì sao Sau khi nhìn xung quanh Kusanagi Hạ thấp dọng đoạn tiếp lời Tôi đã biết nơi ở trước đây Của vợ ông Kawahata Singarau rồi Mặc dù không biết địa chỉ chính xác Nhưng ra gần nhà họ nhất Chính là Ogikubo Trong giây lát Đôi mắt hình hình nhân của Osumi cầu ru mở to Hai con người như đang sáng hơn Gia đình Kawahata có liên quan gì đến vụ án 16 năm trước Liệu có phải đây chính là sự thật quan trọng đó không Rốt cuộc họ liên quan như thế nào Kusanagi nhoảng miệng cười Có lẽ chúng ta vẫn chưa nên nói điều gì nhỉ Chương 45 Kiều Hay đang ra sức phá ngọn núi bùng Cậu dùng cả hai tay mà phá thế nhưng càng phá, càng phá thì đóng bùng càng đùn lên nhiều hơn mỗi lúc một quyết liệt hơn cuối cùng đóng bùng còn cao hơn cả Kiều Hay rồi sau đó nó bắt đầu thay đổi hình dạng nhìn chẳng khác nào là một con người Kiều Hay bỏ chạy vì cậu biết gã người bùng kia sẽ đuổi theo xong chân cậu không thể nào nhích ngỡ một bước được nữa cực chẳng đã cậu đành ngồi luôn luôn xuống ngay đấy thế rồi người bùng cố nhâm vào mặt của cậu Kiều Hay biết người bùng có khuôn mặt rất đáng sợ vì vậy cậu nhắm nghiêng mắt lại người bùng ghé sát mặt mình vào mặt của Kiêu Hay ngay lập tức cậu thấy khó thở như vậy cậu vẫn khép chặt mi mắt nhất định không được mở mắt ra không chịu được nữa Kiêu Hay hát ra một hơi thở đã cố nín nãy giờ lúc này cậu cảm giác không phải bùng mà là một thứ gì đó khác đang áp vào mặt mình một thứ mềm hơn rất nhiều Kiêu Hay sợ hãi mở mắt ra ra là cậu đang nằm trên chăn mặt của cậu ngủ trong tư thế đầu rơi khỏi gối còn mặt vùi trong chăn. Thật may đó chỉ là một giấc mơ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, bộ pyjama ướt sủng mồ hôi. Cậu lấy điện thoại để trên chiếc bàn ăn thấp Đầu óc vẫn còn liên biên. Nhìn giờ, cậu không khỏi có chút ngạc nhiên. Sắp sửa 11 giờ trưa rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới đây, cậu dậy muộn đến thế. Kiêu hay thay quần áo ra khỏi phòng. Cậu thấy đói. Cậu đi thang máy xuống tầng 1, định bụng đi về phía phòng tiệc. Nhưng giữa chừng cậu dừng chân lại Giờ này chắc hẳn Yukawa đã ăn sáng xong xuôi từ lâu rồi Cậu rẽ ngang qua sảnh Đi về phía phòng bác mình Thấy rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện Cậu giật mình đứng lại Cậu nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm kia Vị giáo sư kia chắc đã đoán ra được gì rồi Đến tận bây giờ Giọng nói của ông Shingiharu vẫn vằn vằn bên tai cậu Kiêu hay rón rén Lại gần cửa ra vào Đúng lúc ấy cậu định ghé tay vào cửa kéo Thì ai đó nói Tại sao thành ra là như thế này? Kiều Hay không khỏi sửng sốt vì giọng nói giống hệt giọng của một người đàn ông mà Kiều Hay biết rõ người đó không thể nào có mặt ở đây vào lúc này được Anh thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu giọng của ông Shingiharu Không, anh có xin lỗi em thì cũng không để quyết được gì Không thể sai được Kiều Hay mở cửa kéo ra Ông Shingiharu và bà Shisuko đang ngồi cạnh nhau Cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên Sau đó, người ngồi đối diện họ đã ngoảnh đầu lại là Kei Chi, bố của Kiều Hay bố cậu mặc quần xin cùng áo thung chiếc túi du lịch để bên cạnh Kiều Hay, con ở đó từ bao giờ thế? Con... con vừa xuống xong sao bố lại ở đây vậy? Sao chẳng gì chứ đương nhiên là đến đây đón con rồi Nhanh vậy à công việc ở Osaka xong rồi hả bố? Còn mẹ con Công việc của bố mẹ vẫn chưa xong Mẹ con vẫn đang ở Osaka Bố con mình sẽ tới Osaka Osaka? Cả con luôn á? Kiêu hay bối rối Ừ, bố mẹ cũng rảnh hơn rồi Nên không có chuyện để con ở khách sạn đâu Với lại cũng đến lúc Con phải tập trung làm cho xong đóng bài tập rồi còn gì Có bố mẹ bên cạnh chẳng tốt hơn sao Kiêu hay nhìn mặt bố không nghĩ chuyện này thật kỳ lạ Chắc chắn phải có lý do gì đấy Thì bố cậu mới lặng lọ đến tận đây để đón cậu Có chuyện gì vậy nhỉ? Bụng nghĩ như thế, nhưng cậu lại không thể hỏi Cậu sợ phải nghe câu trả lời Mình đi Osaka ngay bây giờ à? Không, chuyện đó thì... Kei Chi nhìn ông Singaru và bà Setsuko Sau đó mới hướng ánh mắt trở về phía kêu hay Không phải ngay bây giờ Bố nghĩ chúng ta sẽ lại đầy đến tối Mà không, có thể sáng mai bố con mình mới xuất phát Ngày mai à? Bố có mấy việc phải làm xong đã Bố đã đặt phòng ở chỗ khác rồi Còn cũng chuyển đến đó luôn nhé Tại sao ạ Mình ở lại đây cũng được mà Bác xin lỗi nhé Kiều hay Bà Setsuko mỉm cười Nhà bác cũng có chút xíu chuyện Xin lỗi cháu Ông Sengiharu nói theo Ừm uhm. Kiều Hầy gật đầu đoạn đóng cửa lại Cậu đi lên hành lang ra ngoài sảnh Nhìn bản giờ tàu chạy dán trên tường Kiều hay dừng chân lại Trong đầu của cậu chợt nảy ra một nghi vấn để đến được Hagirau ra vào giờ này không biết bố cậu đã phải rời Osaka từ lúc mấy giờ kêu hay không biết cụ thể xong có lẽ bố cậu đã phải lên chuyến tạo Shinkansen từ rất sớm tại sao bố lại phải vội vàng đến như vậy chứ chương 46 chiếc xe quý của Osumi Kaoru là một chiếc P-Zero màu đỏ sẵm mặc dù được cấp trên chỉ thị cố gắng hạn chế hết mức việc sử dụng ô tô cá nhân cho mục đích điều tra Xong Osumi Kauru không mấy bận tâm. Bản thân của Kusanagi cũng vậy nên anh không có ý định nhắc nhở Osumi. Thậm chí hôm nay anh còn ngồi ké trên ghế phụ. Ra khỏi nút giao chô phu, họ chạy trên xe thêm khoảng 10 phút nữa là tới bệnh viện đó. Một tòa nhà hình vuông màu kem và một tòa nhà hình chữ nhật màu xám nằm cạnh nhau. Osumi Kauru nói tòa nhà màu xám chính là khu chăm sóc đặc biệt. Osumi đổ xe vào bãi rồi họ đi vào cổng chính. Không khí mát lành phá ra từ điều hòa thật dễ chịu Trong phòng chờ đặt một giải ghế dài Điếm xe qua có khoảng mười mấy người đang ngồi ở đó Không rõ có phải tất cả bọn họ đều là bệnh nhân hay không Osumi Kaoru đi về phía quê thông tin Cô đã gọi điện thoại hỏi trước Và được biết hôm nay viện trưởng có đến bệnh viện Vấn đề là liệu ông ấy có chịu gặp họ hay không Cô gái phụ trách quê thông tin nhắc điện thoại gọi trai đó Sau khi nói vài câu Cô gái chuyện ống nghe cho Osumi Kaoru Usumi vừa nghe điện vừa ngoảnh lại về phía Kusanagi Cô nói gì đó với vẻ mặt nhã nhặn Một lát sau cuộc gật kết thúc Sau khi trao đổi giam ba câu với cô phụ trách Usumi cao quay trở lại trong như cô vừa thở phào nhẹ nhậm Viện trưởng đồng ý gặp chúng ta rồi Phòng của ông ấy ở tầng 2 Hình như cô đã nói chuyện với ông ấy qua điện thoại à Ông ấy bảo hôm nay hơi bận Nếu không có việc gì gấp thì để hôm khác Thế cô đã nói gì? Tôi bảo có chuyện muốn hỏi về ông Sukahara Masasugu Quả nhiên, viện trưởng có quen biết với ông Sukahara Ông ấy hỏi có chuyện gì với ông Sukahara Ông ấy có biết ông Sukahara đã chết hay không? Có vẻ là như vậy Khi tôi trả lời là ông Sukahara mất rồi Viện trưởng nói nếu vậy ông ấy cũng muốn nói chuyện với chúng ta Ông ấy tỏ ra khá bất ngờ Nếu chưa biết thì bất ngờ là phải thôi Nào, mau đi thôi Họ leo thang bộ lên tầng 2, sau đó đi trên hành lang. Phòng viện trưởng ở bên cạnh một căn phòng có biển đề phòng hành chính. Kusanagi gõ cửa. "Mời vào." Tiếng một người đàn ông đáp từ bên trong. Họ mở cửa ra, một người đàn ông lớn tuổi đeo kính, mặc áo blu trắng đang đứng đó. Dốc người to cao, mái tóc điểm dài sợi bạc được cắt ngắn. Đôi mắt đằng sau cặp kính trông có vẻ hơi lé. Sau khi cho viện trưởng xem phù hiệu cảnh sát Kusanagi đưa cả danh thiếp Và tự giới thiệu bản thân Viện trưởng cũng đưa danh thiếp của mình Ông ta tên là Shibamoto Ikuo Viện trưởng Bệnh viện Đa Khoa Shibamoto Trong phòng đặt một bộ bàn ghế tiếp khách đơn giản Kusanagi và Usumi Kaoru Ngồi xuống ghế sofa Theo lời mời của viện trưởng Cô đây vừa bảo Ông Sukahara đã mất rồi sao Tôi quá bất ngờ Chuyện xảy ra khi nào vậy Sipamoto lần lượt nhìn hai viên điều tra Thi thể của ông ấy được tìm thấy Khoảng 5 ngày trước Ở Hariraura Hariraura Sao lại ở tận đấy Báo chí vẫn chưa đưa tình Họ phát hiện ông ấy ngã ở vách đá Vẫn chưa biết đây có phải là một vụ án hay không Kusanagi nói vậy Vì nghĩ đến viện trưởng cảnh giác Một cách không cần thiết Cũng chẳng phải là ý hay Vậy ư Nhưng nếu đúng như vậy thì hơi rắc rối đây. Viện trưởng lầm bầm như thể đang nói một mình. Rắc rối? Ý của ông là sao? À không, chuyện của bệnh viện ấy mà. Vậy anh chị muốn hỏi tao chuyện gì? Kusanagi hơi ứng ngực, dựng thẳng lưng. Sau đó nhìn thẳng vào mắt của Shibamoto. Ông Senba Hidetoshi đang nằm viện điều trị ở đây phải không? Và người thu xếp để ông ấy có thể nhập viện chính là ông Sukahara. Chúng ta đoán như vậy Mà không biết có nhầm lẫn gì không Shibamoto thoáng bối rối Xong không có vẻ gì là dao động Ngay lập tức ông khẽ gật đầu Không Đúng là như vậy Không nhầm lẫn gì đâu Từ khi nào vậy à Có lẽ là từ cuối tháng 4 Kusanagi gật đầu Điều này trùng khớp với việc từ tháng 5 Không còn ai trông thấy bóng dáng của Sukahara Xuất hiện trong các buổi phân phát đồ ăn miễn phí Ở công viên Eono nữa Tôi xin lỗi, nhưng bác sĩ và ông Sukahara là quan hệ thế nào vậy ạ? Shibamoto im lặng trong chốc lát như thể để sắp xếp lại các suy nghĩ Sau đó ông chậm rãi mở lời Khoảng 20 năm trước, viện chúng tôi xảy ra một vụ lùm xùm do sơ xuất trong điều trị Khi ấy có một kẻ đã tố cáo chúng tôi để cho một bác sĩ chuẩn đón nhầm khiến bệnh nhân thiệt mạng, nhưng cả bệnh viện lại dấu nhẹm đi Thường thì rất khó để chứng minh việc có sâu suất trong điều trị. Nhưng khi đó là ngược lại. Họ tìm được toàn những bằng chứng bất lợi cho bệnh viện. Chúng ta đã cố gắng khẳng định mình vô tội. Nhưng không hiểu tại sao toàn bộ tài liệu có thể làm bằng chứng đều biến mất. Bệnh viện rơi vào thế bị dồn vào chân tường. Viện trưởng hồi đó là bố tôi. họ ấy bố tôi gầy rọc người đi vì việc điều tra kéo dài. Chính ông Sukahara Masasugu đã cứu bệnh viện khỏi bước đường cùng. Ông ấy đã lấy lời khai một cách cẩn trọng, cuối cùng tìm ra được người tung tin, đó là một y tá dài dặn kinh nghiệm, đã có mặt trong buổi phẫu thuật. Người đó khai nhận rằng, vì thường ngày luôn thấy bất mãn với chế độ đại ngộ của bệnh viện dành cho mình nên đã rắp tâm khiến bệnh viện phải rơi vào một phen khốn đốn trước khi nghỉ việc. Động cơ hết sức ấu trị nhưng đã dồn bệnh viện chúng tôi vào chân tường. Nếu không làm sáng tỏ được chân tướng sự việc, cái cả không bị khởi tố đi chăng nữa, Chúng tôi cũng không thể tránh khỏi việc đánh mất hình tượng. Sipamoto kết luận bằng một dòng điều ôn hòa. Vì chịu ơn như vậy, nên khi ông Sukahara dẫn một người vô gia cư đến đây cậy nhờ, viện trưởng đã không thể lạnh lùng từ chối có phải không? Trong một thoáng, Sipamoto tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng rồi ngay sau đó ông mỉm cười. Nếu không phải ông Sukahara, đúng là tôi khó lòng thuyết phục được những người ở phòng hành chính thật. Ông Sukahara giải thích thế nào về Senpa vậy? Ông ấy không giải thích cụ thể Chỉ nói rằng đó là một người quen cũ thôi Toàn bộ chi phí điều trị đều do ông Sukahara chi trả sao? Đúng vậy, vì bệnh nhân không một xu dính túi mà Vừa nãy ông bảo rắc rối là vì chuyện này có phải không? Vâng, đúng là như vậy Tình trạng của Senpa thế nào? Theo tôi được biết thì ông ta đang ở khu chăm sóc đặc biệt Sipamoto trao mài bầm môi Chúng tôi không được phép tiết lộ tình trạng bệnh nhân Nhưng trường hợp này thì bất đắc dị phải không? Đúng như anh nói Bệnh nhân Senba đang ở khu chăm sóc giảm nhẹ Ông ấy bị u não Não? Kusanagi không ngờ tới Nghe nói ung thư giai đoạn cuối Nên anh đã tưởng tượng đến ung thư lá lách Hoặc ung thư dạ dày Là u ác tính à? Osumi câu ru hỏi Sipamoto thu cầm lại Vẽ mặt nghiêm nghị Lúc ông Sukahara dẫn ông ấy tới đây Bệnh đã tiến triển khá nặng rồi Cố xây sở thì ông ấy vẫn đi được Nhưng phải cần đến gậy Bệnh nhân thiếu dinh dưỡng Thành ra bị suy nhược nặng Theo lời của ông Sukahara Bệnh nhân đã được những người cùng cảnh ngộ chăm sóc Nhưng nếu ông Sukahara phát hiện muộn một tuần Thì bệnh nhân có thể đã nguy kịch rồi Một câu chuyện chỉ nghe thôi Cũng đủ thấy tâm trạng trở nên nặng nề Liệu có hy vọng cứu chữa được không? Sipamoto nhúng vài Nếu có thì bệnh nhân đã không phải nằm ở khu đấy, không thể phẫu thuật được. Nói đúng hơn là phẫu thuật cũng chẳng ít gì. Kusanagi thở dài, sau đó rướng người về phía trước. Hiện bệnh nhân có tỉnh táo để giao tiếp được không à? Tùy tình trạng, anh muốn gặp bệnh nhân à? Đó là mục đích của Kusanagi, anh trả lời ngay tắp lự. Nếu có thể. Xin các vị đợi cho một lát. Shibamoto đứng dậy đi ra bàn phía sau gọi điện thoại sau khi thì thầm trao đổi vài câu ngắn gọn Shibamoto nhìn Kusanagi và Osumi Kauru tay vẫn cầm ống nghe tôi mới hợi hộ lý hôm nay thể trạng bệnh nhân tương đối tốt nếu muốn hai người có thể gặp được luôn vậy xin nhờ viên trưởng Kusanagi nói Shibamoto gật đầu tiếp tục nói chuyện điện thoại sau đó đặt ống nghe xuống hai người lên tầng 3 khu chăm sóc giảm nhẹ Rồi đợi ở phòng trò chuyện nhé Chúng tôi hiểu rồi ạ Nói đoạn Kusanagi cùng với Osumi Kourou đứng dậy Ra khỏi phòng viện trưởng Họ xuống tầng 1 Sau đó đi về phía khu chăm sóc đặc biệt Khu này trông có vẻ mới hơn một chút Ngay khi vừa đi qua cửa kính tự động Một bầu không khí tĩnh lặng hơn hẳn Bao trùm lấy họ Họ nhìn quanh nhưng không thấy phòng chờ Cũng chẳng thấy quầy thông tin nào cả Chỉ có một vật làm bằng kim loại Trông giống như là cây đặt ở đó Theo tờ giới thiệu, đó được làm theo mô tiếp vòng luân hồi chuyển kiếp. Họ vào thang máy lên tầng 3, xem bản đồ chỉ dẫn được dán trên tường rồi đi theo hành lang. Một hộ lý mặc áo blue trắng phớt hồng đang đứng trước cửa căn phòng có đầy biển, phòng trò chuyện. Nhờ vóc người nhỏ nhắn mà trong cô ta khá trẻ, xong tuổi dễ đã ngoài 30. Anh chị mới từ phòng viện trưởng qua đây phải không ạ Cô hộ lý hỏi bản treo trên người của cô, đầy tên là Anzai. Vâng, có gì xin phiền cô? Kusanagi định lấy phù hiệu cảnh sát ra, xong cô hộ lý Anzai lại ngăn lại, tỏ ra không cần thiết, trên mông của cô nở một nụ cười. Anh chị để đây một lát nhé, tôi sẽ dẫn bệnh nhân tới. À vâng. Thấy cô hộ lý đi khỏi, Kusanagi và Osumi Kauru bước vào trong phòng. Trong phòng có hai chiếc bàn nhỏ, xung quanh là những chiếc ghế gấp, Không có ai ngoài họ. Kusanagi ngồi xuống chiếc ghế gần mình, nhìn quên phòng. Một căn phòng ảm đạm, tuyệt nhiên không có thứ đồ trang trí nào. Treo trên tường chỉ duy nhất của một chiếc đồng hồ tròn. Âm thanh tích tắc của kim dây vẫn bên tay. Yên tĩnh quá nhỉ? Đến mức làm tôi cảm giác như cách thời gian ở đây trôi đi có gì đó hơi khang khát. Không phải học cố tình làm như vậy sao? Osumi Kauru nói. Cố tình? Sao lại thế? Chuyện đó... Osumi Kaoru thoáng ngập ngừng đoạn tiếp lời Những người bệnh nhân ở đây Thời gian của họ đâu còn nhiều nữa À Kusanagi gật đầu Tựa lưng vào ghế Anh không nghĩ ra lời nào để đáp lại Hai người im lặng Thế rồi họ nghe thấy có tiếng cọ xác của thứ gì đấy phát ra từ đâu đó Chẳng mấy chốc Kusanagi nhận ra đó là âm thanh bánh xe lăn trên sàn Âm thanh dừng lại Cánh cửa trượt mở ra Hồ lý Anzai đẩy xe lăn vào trước Ngồi trên xe lăng là một ông già ốm yếu Chỉ còn da bọc xương lớp da nhăn nheo dính chặt vào xương Nhìn được cả hình dạng hợp sọ Cái cổ mảnh mai đến nỗi Khiến người ta liên tưởng đến cổ một con gà Đã bị vặt rụi lông Đôi tay lộ ra dưới ống tay áo bijama Rộng thùng thình, trông như là cành củi khô Kusanagi và Osumi Câu ru đứng dậy Hộ lý Anjai đẩy xe đến trước mặt hai người Sau đó thắng bánh xe lại Ông lão nhìn thẳng về phía trước Gần như không cử động xong trong mắt đen nằm sau trong bên trong hóc mắt đã lỡm vào khẽ chuyển động Kusanagi khơm lưng xuống nhìn xoáy vào đôi mắt ấy Ông Senba Hidetoshi phải không? Cách cầm gầy gục của ông lão cử động Vâng Ông lão đáp giọng nói tiêu yếu ớt nhưng rõ ràng hơn anh nghĩ Kusanagi do phù hiệu cảnh sát ra trước mặt của ông lão Chúng tôi đến từ tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát Tokyo Ông biết ông Sukahara Masasugu đúng không? Senpa sau khi chớp mắt vài cái vừa gật đò vừa đáp Vâng, Kusanagi nhìn Senpa thông báo Ông Sukahara đã mất rồi Đôi mắt lợm sau của Senpa mở to trong mắt đen nhìn chầm chầm vào khoảng không Sắc mặt không còn chút sinh khí Duy chỉ có khóe mắt đột nhiên đỏ lượng lên Senpa hơi hé miệng, dùng sức hỏi Khi nào? Ở đâu? Cách đây vài ngày ở Harirara Harirara Senpa mở mắt ra rồi lại nhe mắt lại Cứ mỗi lần như thế Các nếp nhăn trên mặt lại thay đổi một cách khó hiểu Một lát sau Cổ họng của ông ta phát ra tiếng ồ ô, ô Không rõ là tiếng rên rỉ Hay tiếng rào thét khẽ khàng nữa Tuy vậy sen ba vẫn như không thay đổi tư thế Ông vẫn nhìn thẳng về phía trước Tuy chưa chắc chắn Nhưng có khả năng Ông Sukahara đã bị giết Ông có biết gì về chuyện này hay không? Mắt của Senba đang hướng về phía Kusanagi Xong rõ ràng Ông không nhìn đúng trọng tâm Ông ta đã bị dao động mạnh Khi nghe tin về cái chết của Sukahara Ông Senba Ông có biết tại sao ông Sukahara lại tới Hariraura không? Hariraura rất gần với nhà vợ ông phải không? Chuyện đó có liên quan gì tới việc Ông Sukahara bị giết hay không? Khóe miệng của Senba khắp mắt mái Trong ông ta vừa như lẩm bẩm một mình Vừa như đang lưỡng lự không biết có nên nói điều gì đó hay không. Đúng lúc, Kusanagi đang định lập lại câu hỏi, thì Senba khẽ nghiêng đầu. Thế rồi tay trái của ông hơi dơ lên một chút. Cứ chỉ ấy dường như là một ám hiệu gì đó. Hộ lý Anjai liền ghé tay gần miệng của Senba. Sau khi gật đầu hai cái, Anjai nói với Kusanagi Xin đợi một lát, đoạn ra khỏi phòng. Sau đó Senba khép chặt hai mí mắt như thể cước từ mọi câu hỏi mới. Cảm nhận được điều đó, nên chỉ im lặng Hồ Lý Ansai trở lại trên tay cầm một mẫu giấy sau khi trao đổi vài lời với Senba cô đưa mẫu giấy đó cho Kusanagi mẫu giấy được cắt ra từ một bài báo phát hành ngày mùng 3 tháng 7 nội dung là kêu gọi tham dự buổi thuyết trình và thảo luận liên quan đến kế hoạch khai thác quặng nhiệt dưới biển với tôi đột nhiên Senba bắt đầu nói biển Harirao ra là bảo vật Vì thế tôi muốn biết nó sẽ ra sao Tôi đã nói chuyện với ông Sukahara Xanh ba nói tiếp Dùng toàn bộ sức vào từng câu, từng câu một Thế rồi à, Ông ấy bảo sẽ đi tới buổi thiết trình đó Ông Sukahara đã tới Hariraura là vì thế Chỉ vậy thôi sao Ngoài ông Sukahara đến Hariraura Còn có lý do nào khác nữa không Senba lắc đầu với vẻ mặt u ám Không có Ngoài ra Không có lý do nào nữa Senba lại khẽ nghiêng đầu Dơ tay phải lên Thế vậy hộ lý Anjai liền nhả thắng xe Xin đợi đã Tôi vẫn còn một chút chuyện nữa Xin lỗi anh Bệnh nhân đã mệt rồi Hộ lý Anjai bắt đầu đẩy xe lăng đi Kusanagi nhìn Osumi Kauru thở dài Họ ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt Đang đi về phía bãi đầu xe Thì điện thoại của Kusanagi đổ chuông cuộc gọi từ số điện thoại công cộng Kusanagi nghe máy Đầu dây bên kia liền nói Yukawa đây Sao, cậu đã xác định được hung thủ chưa? Kusanagi hỏi Rồi, theo nghĩa nào đó Theo nghĩa nào đó Tôi vừa bị họ yêu cầu Rời khỏi nhà trọ đây Lý do vì vợ chồng của Kawahata Sẽ vắng nhà một thời gian dài Này, liệu có phải họ Đúng vậy, họ định đi đầu thú Chương 47 Nishiguchi đi đi lại lại như một chú gấu bị nhốt trong sở thú Sau đó anh dừng chân lại Kiểm tra giờ trên đồng hồ đeo tay Mới được 2 phút kể từ lần xem đồng hồ khi nãy Nishiguchi gãi đầu Lấy khăn mùi xoa từ túi quần ra là mồ hôi trắng Anh nói là cà vạt từ lúc nào rồi Áo khắc của anh vẫn để ở sảnh nhà trọ lục nhâm trang Đã hơn một giờ chiều, mặt trời gần như đã đến đỉnh đầu Trời quan đảng không một gợn may Anh đắng chiếu thẳng xuống không chút khoan nhượng Thật lòng Nishiguchi chỉ muốn chui lọt vào một căn phòng bậc điều hòa để tránh nóng Xong nếu làm vậy, anh sẽ phải ở cùng chỗ với gia đình Kawahata Anh chẳng biết phải làm bộ mặt thế nào trong cái bầu không khí gò bỏ đó Chẳng mấy chóc, anh nghe thấy tiếng động cơ từ phía dưới Mấy chiếc xe cảnh sát đang nối đuôi nhau lên dốc Một trong số đó là xe wagon Tất cả đều bật đèn đỏ Nhưng không hút còi Có lẽ vì không cần thiết Chỉ duy nhất chiếc xe đi đầu tiên Là tiến thẳng vào khu đất nhà trọ Những chiếc còn lại đều đổ trên đường Chiếc xe dẫn đầu dừng lại Isubi cùng hai cấp dưới xuống xe Nishiguchi cúi đầu chào họ Nghi phạm đâu? Isubi hỏi Ở trong nhà Ông ta tự khai nhận mình đã làm việc đó à Không phải là đã làm Mà là ngộ sát à Mặt của Isubi méo sệt Vẻ không hài lòng Còn đồng phạm Nghe nói là bà vợ để giúp xử lý cái xác Cô con gái thì sao Cô ấy Cô con gái hình như không biết gì cả Isubi kịch mũi Miệng vẫn cong lên Tỏ ý không biết liệu có tin được hay không đây Đi thôi Anh ta nói với cấp dưới Đoạn đi về phía cửa chính Nishiguchi cũng đi theo Nishiguchi nhận được điện thoại của Narumi cách đây khoảng 1 giờ Khi đó Anh đang một mình ăn tamago Tamagodon gần một nhà ga nhỏ nằm cách thị trấn higashihari một đoạn về hướng đông. Anh đã đi lòng vòng suốt từ sáng để tìm kiếm nhân chứng từ trong thái Senba hoặc là Sukahara. Xong hoàn toàn không thu được kết quả gì mà chỉ thấy bụng đói cồn cào. Nishiguchi phải chạy khắp nơi do hỏi thông tin như vậy. Hẳn là vì cấp trên đã ra chỉ thị không được phép có thiếu sót về phạm vi ngang ngóng Tóm lại, những việc kiểu gì cũng kết thúc trong vô ích cứ giao hết cho lính mới của đơn vị quản hạt. Khi nhận được điện thoại của Narumi, trong của anh đập rộn ràng, chỉ cần được nói chuyện với cô là anh đã vui lắm rồi. Song, trái ngược với dự đoán của anh, giọng của Narumi trên điện thoại nghe thật buồn bã. Cô đề nghị anh tới nhà vì có chuyện muốn bàn. Song, dể là chuyện không hay rồi. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Anh trả lời là sẽ đến ngay rồi tắt máy. Anh cũng vừa mới tới nhà trọ Lục Nham Trang thôi. Narumi cùng vợ chồng ông bà Kawahata đang ngồi đợi anh, cả ba đều tỏ vẻ u ám. Khi Nishiguchi hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, ông Kawahata Shigeru mở lời như thế để dốc hết huyết tâm. "Thật ra, tôi muốn tự thú, chính tôi đã làm ông Sukahara Masasugu chết. Để giấu giếm chuyện đó, tôi đã vứt xác ông ấy xuống bờ đá." Trước lời thú nhận không thể ngờ tới, Nishiguchi cảm thấy hỗn loạn. Anh vợ lấy giấy bút ra định ghi chép Nhưng ta run lẫy bẫy Không viết nổi thành chữ Chỉ mỗi việc ghi ngày tháng hôm nay Cũng khiến anh chật vật rồi Kawahata Shingiharu rất điềm tĩnh Câu chuyện ông kể rất hợp logic Và dễ hiểu Dù tâm trí đang hỗn độn xong Nishiguchi vẫn nắm được sự tình Nghe xong chuyện Anh lập tức gọi điện báo cáo cho khắp trên của mình Là Motoyama Sau đó đợi ở đây Trong thấy Isubi Ba người nhà Kawahata đang ngồi ở sảnh cùng đứng dậy Ông Shingiharu cuối đầu Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người À Ông cứ ngồi xuống cũng được Cả bà và cô cũng được Cũng nên ngồi xuống đi Yusufi cởi dài bước lên sảnh và người cấp dưới cũng bắt chước theo Nishiguchi hơi do dự Xong anh quyết định đứng nguyên ở chỗ tủ dài Motoyama và Hachigami Cũng đứng ngay bên cạnh anh Tình tiết cụ thể Chúng ta xin phép sẽ ngay sau khi về sở Trước mắt Ông có thể nói qua xem chuyện thế nào được không Isumi nhìn xuống Ba người nhà của Kawahata Khi đó đang ngồi trên chiếc ghế mây dài nói Đứng bên cạnh Nonogaki đang chuẩn bị ghi chép Ông Singiharu ngẩn mặt lên tất cả đều là lỗi của tôi Tội của tôi đã tắc trách Tắc trách nghĩa là sao Isumi hỏi Mặc dù biết lò hơi của cả tòa nhà Đều đã xuống khắp Nhưng tôi vẫn mặc kệ Chính điều đó đã gây ra mọi lỗi lầm cũng như tai nạn đó. Tai nạn? Ý ông đó là một tai nạn ư? Đúng vậy là tai nạn. Đáng lý tôi phải báo cáo cảnh sát ngài nhưng tôi lại trót làm việc đó. Tôi thật sự xin lỗi. Shingeharu cúi rạp đầu xuống. Khuôn mặt dữ dằn của Isubi tôi phải bối rối. Anh ta gãi đầu. Ông có thể giải thích cho tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vâng. Như tôi đã nói từ trước Đêm hôm đó tôi và cháu trai ở chơi bắn pháo hoa ở vườn sau nhà Kawahata Shingiharu buồn bã thuộc lại đầu đôi câu chuyện Ngay trước khi họ bắt đầu chơi bắn pháo hoa ông Sukahara đã xuống bếp hỏi xem nhà trọ có rượu mạnh hay không Shingiharu có hỏi lý do Sukahara nói là cần uống rượu mạnh cho dễ ngủ Shingiharu bảo nếu vậy sẽ cho Sukahara một viên thuốc ngủ mà ông ta xin được từ chỗ bác sĩ quen Sukahara vui vẻ trở về phòng Nghe khi đó, Shingiharu gọi điện cho Kyuhai rủ cậu bé chơi bắn pháo hoa. Khoảng 8 rưỡi tối, Shingiharu quay vào nhà trọ, gọi điện đến phòng của Sukahara, đặng xác nhận xem ngày mai ông ta sẽ ăn sáng vào lúc mấy giờ. Nhưng Sukahara không nghe máy. Shingiharu quay trở lại vườn sau, tiếp tục chơi bắn pháo hoa cùng cậu cháu. Học kết thúc trước 9 giờ tối. Sau đó, Shingiharu lại gọi điện thoại cho Sukahara. Xong quả nhiên, ông ta vẫn không nghe máy. Sau khi dầm thử vào phòng tắm lớn Không thấy ai Shingiharu liền đến phòng cầu vọng Ở tầng 4 kiểm tra Cứa phòng không khóa Cũng không thấy bóng dáng của Sukahara đâu cả Một lát sau Bà Setsuko được Sawamura đưa về Shingiharu bèn kể lại sự tình cho hai người nghe Sawamura đề nghị Đi cùng tìm Sukahara Với ông bà Kawahata Kết quả Sawamura đã chở Shingiharu Ngồi trên ghế phụ của chiếc bán tải Đi lòng vòng khu vực gần đấy Xong gốt cuộc vẫn không tìm được Sukahara. Cho đến đoạn này, mọi tình tiết đều giống với lời khai trước đây. Tuy nhiên, thực ra sau đó vẫn còn nữa. Sau khi Sawamura đi về, bà Setsuko vẫn tiếp tục tìm kiếm bên trong nhà trọ. Và rồi bà nhận ra có ánh đèn hắt ra từ khe cửa một căn phòng dành cho khách ở tầng 4. Đó là phòng đại dương. Lúc mở cửa ra, bà Setsuko thấy có mùi khác Đi sau vào phòng, bà ngã ngửa khi thấy ông Sukahara đang nằm bất động ở đó bà vội vàng gọi cho ông Shingiharu sau khi nắm được tình hình ông Shingiharu tức tốc đi xuống căn phòng dưới tầng hầm lò hơi đã ngừng hoạt động có một đường ống dẫn từ phòng hơi dưới tầng hầm lên thẳng ống khói ở tầng thượng khói sẽ đi qua đường ống đó và thải ra ngoài đương nhiên đường ống này đi trong tường trong số các phòng dành cho khách trọ có những phòng tiếp giáp với phức tường đó ở tầng 4 thì chính là phòng đại dương đường ống chạy ngay ở phía sau khẩu âm tường thông thường kể cả như vậy cũng không vấn đề gì nhưng riêng với căn phòng đại dương thì lại khác do sự xuống khắp của cả tòa nhà cùng ảnh hưởng từ trận động đất xảy ra cách đây vài năm nên tường phòng đã có vết rạn nứt cộng thêm đường ống bên trong có vẻ cũng không còn kính khí nữa việc căn phòng này thường xuyên có mùi bồ hóng hẳn là minh chứng cho điều đó vì vậy họ luôn hạn chế tối đa việc sử dụng căn phòng này Sukahara khi ấy nằm bất động trong bộ Yukata và tắt thở xong chỉ riêng nước da vẫn còn hồng hào một cách lạ thường vận dụng kiến thức từ thời còn làm việc ở một công ty sản xuất động cơ ông Singaharu ngay lập tức hiểu ra Sukahara đã bị ngộ độc khí carbon monoxide vì nguyên nhân nào đó là hơi đã gây ra hiện tượng trái không hoàn toàn và khí thải đó đã lọt vào căn phòng đại dương vì thế Sukahara người tình cờ đang ở trong căn phòng ấy đã bị ngộ độc mà chết vì tại sao Sukahara đã ở trong căn phòng đại dương Dù đây chỉ là suy luận thôi Nhưng rất có thể là vì thấy ông Shingiharu Và kêu hay đang chơi bắn pháo hoa ở vườn sau Nên Sukahara đã vào căn phòng đó để xem Ở nhà trọ lục nhâm trang Để tiết kiệm thời gian dọn dẹp Thường các phòng trống đều không khóa Xui xẻo là Sukahara Đã uống viên thuốc ngủ mà Shingiharu đưa cho Có lẽ trong lúc xem bắn pháo hoa Ông ấy đã ngủ tiếp đi Và không nhận ra khối đang bay vào phòng Lẽ ra ông Shingiharu Phải thông báo ngay cho cảnh sát Nhưng ông không đủ quyết tâm Ông không muốn hủy hoại tấm bản hiệu đã kế thừa từ cha mình theo cách này Kawahata Shingiharu nói mình bị ma đưa lối quỷ ẩn đường Ông đã đề xuất với bà Seizuko là phải di chuyển cái xác đến một nơi khác Với những người chết vì ngộ độc khí carbon monosis Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì rất khó có thể biết được nguyên nhân tử vong Và nếu nạn nhân còn bị một vết thương nặng khác nữa Khả năng cao cảnh sát sẽ xác định đó mới là nguyên nhân gây ra tử vong Chính tôi là người đề nghị Bước cái xác xuống vách đá Vợ tôi đã dò dự Bà bảo nên báo cho cảnh sát thì hơn Nhưng tôi đã ép bà ấy phải làm theo ý của mình Ông Shingiharu nói Hai tay nắm chặt để trên đầu gối Bà Setsuko ngồi bên cạnh định nói gì đó Xong Isubi lấy tay ngăn lại Tạm thời bà chưa cần nói gì cả Tôi sẽ nghe chuyện của bà sao Giờ tôi muốn nghe từ ông nhà trước đã Mời ông Isubi dục Shingiharu nói tiếp Shingeru ho khăn một tiếng, đoạn tiếp tục Tôi và vợ đã cùng chở cái xác đi Nhưng anh cũng thấy người ngầm của tôi thế này nên khá chật vật Nhưng dù sao chúng tôi đã đưa được cái xác lên chiếc xe wagon Sau đó chúng tôi đi đến chỗ vạch đá kia Kiểm tra xung quanh không có ai Rồi mới vứt cái xác từ trên thành đê xuống Trước khi vứt xuống Chúng tôi đã khoát thêm áo tanh xen bên ngoài cái xác Mục đích là để mọi người tưởng ông ấy ra ngoài đi dạo Cùng với lý do đó Chúng ta đã vứt cả gút gỗ của nhà trọ xuống cùng Sau đó vợ chồng tôi quay về nhà trọ Con gái tôi và vị khách tên là Yukawa Cũng quay về ngay sau đó Trên đây là toàn bộ những gì chúng ta đã làm Sau khi nói xong Shingiharu lại chậm rãi cúi đầu Isubi gật đầu Gõ gõ vào cái vào sau gái Đoạn nhìn mấy người cấp dưới Ghi lại những điểm chính rồi chứ Rồi ạ Nonogaki đáp Anh cảnh sát này Ông Singiharu ngẩn đầu lên Tôi nghĩ anh đã hiểu những gì tôi vừa nói Tất cả đều do lợi của tôi Vợ tôi chỉ làm theo lời của tôi nói mà thôi Riêng chuyện đó mong anh Singiharu bỏ lửng câu nói Bởi Isubi đã dơ tay ra trước mặt ông Thôi được rồi Tạm thời dừng ở đây đã Isubi nói với giọng trầm và lãnh đạm Tôi đã hiểu sơ sơ rồi Chúng tôi sẽ hỏi chuyện từng người ở phòng cảnh sát Mặc dù con gái ông không có liên quan gì Nhưng chắc vẫn phải phiền cô nhà đi một chuyến Narumi lặng lẽ gật đầu từ giờ trở đi Nghiêm cấm những người không có liên quan vào nhà trọ này Isubi cao giọng tuyên bố Chúng tôi sẽ giữ chìa khóa Mà này Hình như cháu của ông bà đang ở đây thì phải Sáng nay bố cậu bé đã đến đón đi rồi Bố Isubi sầm mặt Toa vé không hài lòng Người đó đã dẫn cậu bé đi rồi à Không Hiện họ vẫn đang ở thị trấn Tốt rồi, hãy cho tôi địa chỉ liên lạc với họ Chúng tôi cần hỏi chuyện cậu bé đó nữa Còn vị khách tên là um, Yukawa thì sao? Anh Yukawa cũng đã chuyển sang nhà trọ khác rồi Chúng tôi nói là hai vợ chồng Có việc đổ sức phải vắng nhà Ông có biết Anh ta chuyển đến nhà trọ nào không? Cho chúng tôi địa chỉ nhà trọ đó luôn nhé Isuvi ra lệnh cho cấp dưới Áp giải gia đình của Kawahata về phòng cảnh sát Ngoài ra Anh ta cũng quyết luôn thủ tục Và phân công nhiệm vụ bảo quản quản lý hiện trường, đồng thời yêu cầu liên lạc với bên giám định Nishiguchi chỉ biết đứng nhìn cảnh ba người nhà Kawahata mỗi người được đưa lên một xe cảnh sát riêng anh những muốn nói với Narumi rằng bố mẹ cô sẽ ổn thôi không phải gánh tội nặng lắm đâu xong thậm chí anh chẳng thể lại gần cô, khi ấy cô đang bị mấy điều tra viên cảnh sát khác bao vây phần 7 mình xin phép được khép lại ở đây